các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì túng thiếu quanh năm, cứ lâu lâu tạo lại bắt ép mẹ phải đọc cho con Thanh viết một lá thư đầy ân tình gửi sang Mỹ, bảo con gái gửi tiền về. Bà cảnh chán lắm, vì tiền gửi về không đến tay bà, nhưng bà phải viết để tạo đỡ cành nhằn điếc tai. Một lần sau trận cá độ bóng đá tạo lên lẩu, nhân lúc bà cảnh thiêu thiêu ngủ, Gã gión ren mở ngăn tủ, môi gặm giường, vạch cả áo gối tìm tiền. Con bé Thanh đang quạt cho bà, lấm lét lôi chân bà dậy, tạo liên tiếp tát cho nó một cái ngã chúi vào tường. Bà cảnh giận quá, ngắt đầu dạy bảo. "Ôi trời ơi, rời xuống đây mà coi nên này. Tao làm gì còn đồng nào mà mày lục nữa chứ. Chỉ tao mày gọi tiền về mua xe lăn cho tao để tao đi tới đi lui." Mày không mua, bảo mày thuê người làm cho tao, mày không thuê. Thuốc cũng không mua cho tao uống. Đến cái quán máy mày cũng bán hốt nữa. Không có con bé Thanh thì chắc tao chết khô ở trên đây rồi. Vợ chồng mày cũng chả biết. Tạo thay đổi thái độ, tiến lại ngồi bên mép giường và khẩn khoản nói. Đằng nào cũng lỡ rồi. Con cho mẹ biết, căn nhà này không còn phải là của con nữa đâu. Con đã cầm cho người ta rồi Lãi mẹ đẻ lãi con Chỉ mấy tháng nữa là chủ nợ sẽ tịch thu nhà Mẹ nói khéo với chị Tâm Trả nợ hộ con Không thì mẹ con mình ra đường nằm đấy Điều này thì Tạo nói thật Nhưng bà Cảnh mệt mỏi đáp Tạo Tạo sắp chết rồi Ra đường cũng trả sao Chết ở đâu cũng thế thôi Mẹ sắp chết Mẹ con giấu tiền để làm gì Sao không đưa cho con trả nợ Mẹ con đưa cho con trả nợ Ơi tao mà có còn đồng nào đâu mà mày suốt ngày mày cứ đòi đưa. Đây này, mày nhớ không? Sợ rơi chuyện với bức tượng Phật bằng cẩm thạch bố mày mua cho tao bao nhiêu năm rồi, mày cũng giật ra mày bán nốt rồi còn gì? Tạo đứng dậy hầm hầm bỏ xuống nhà. Một hôm trời nắng quá, bà cảnh thèm ăn một trái cam. Bà ra hiệu cho con Thanh viết vào mảnh giấy, đưa xuống cho tạo. Tạo vỏ nát quang vào bếp và nói lớn, cố ý cho mẹ nghe thấy. Mày lên bảo với bà đó, muốn ăn cam thì đưa tiền cho tao. Sắp chết rồi mà cứ cứ khư, khư giữa cổ không biết để làm cái gì cơ chứ. Hương nháy mắt nhìn chồng rồi thêm, anh cứ nói gở không, làm những dễ chết lắm đấy. Mẹ nằm cho con cháu là hầu chứ đến mấy năm rồi chứ có chết được đâu. Con bé Thanh lấy cốc nước lạnh bưng lên cho bà, rồi hai bà cháu ôm nhau khóc. Bà Cảnh sụt sùi nói: "Bà có còn tiền đâu mà bố mày cứ tưởng bà giấu tiền. Bác Tẩm cho bao nhiêu thì bà đưa cả cho bố mày rồi đấy." Con Bé rản rủa nước mắt nhìn bà thông cảm. Một tháng sau thì bà Cảnh mất. Con Thanh lao xuống giật tay bố báo tin, tạo chạy lên lầu nhìn thoáng bà mẹ nằm há mồm cứng đờ trên giường rồi vội vàng lục lọi căng cả, moi móc không chừa một góc cạnh nào để kiếm tiền. Xong rồi, tạo qua hàng xóm nhờ điện thoại gọi sang cho Tâm, hối chị gửi tiền về để làm đám tang. Sau đó mới báo tin cho anh cả là Huân biết. Con bé Thanh ngồi ủ rũ suốt mấy hôm ở khắp nhà, thức trắng mấy đêm bên xác bà nội cho đến khi tập lễ. Hương thì chạy gấp ra chợ mua vải sô về may áo tang rồi bàn với chồng. Ma chay đáng lẽ là việc của bác Huân, Vị bác ấy là con cả, nhưng mà mẹ mất trong nhà mình nên mình phải đứng ra làm. Có điều là là là anh Sang anh bảo với bác là đưa tiền cho mình, chứ mình không thể nai lưng ra mà, mà gánh hết một mình được. Tạo gật đầu đồng ý nhưng không nói gì. Ngược lại, về phía Huân thì vợ Huân cũng nhắc chồng. Chú tạo làm cái đám ma này cho mẹ thế nào mà chả có lời. Khéo thu xếp á thì kiếm khá chứ chả ít đâu. Đây nhá, tiền mẹ để lại này. Tiền cô tâm gửi về này, tiền phúc điếu của hàng xóm này. Mẹ thì lại có nhiều người quen bên Mỹ với lại bên Úc nữa. Chú Tạo chỉ có việc báo tin thôi, làm gì mà họ trả gửi tiền nào ào về. Huôn thở dài bảo vợ. Em tính kế như thế thì cái dạng mẹ mới bị liệt đấy, sao không giữ mẹ lại đây mà mà mà lại đưa sang bên chú Tạo, giờ còn tiếc gì nữa. Ấy là nói thế thôi chứ em thì em tiếc gì. Ờ với lại là có ngờ là mẹ đi nhanh như thế đâu. Mưa hôm ấy trời u ám lạ lùng. Mây đen che kín bầu trời và gió vụ vụ thổi. Tâm không kịp về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net